Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 336 Dưỡng Nguyên Đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Sao vậy, đáo hữu biết tại hạ ư? Tên trưởng lão Hỏa Linh môn kia cũng rất nhạy bén, rất nhanh chóng phát hiện Lâm Hiên đang quan sát hắn. Không hẳn chỉ là tại hạ thấy đáo hữu quen quen mà thôi. Lâm Hiên, sắc mặt không đổi, bình thản trả lời: Dù gì khi ở Duyên Châu mình cũng chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, đối phương chắc chắn không thể biết mình. Trà xem ra hai chúng ta thật là có duyên tại hạ là Hỏa Linh môn lý. Diệu Thiên chẳng hay đạo hữu tên họ là chi, thuộc môn phái nào? Tiểu đệ là Lâm Hiên chỉ là nhất giới tán tu mà thôi. Hai người liền trò chuyện vài lời, mà dường như trong lời của Lý Diệu, Thiên hàm ý đang muốn lôi kéo hắn. Xong Lâm Hiên cũng tùy cơ ứng biến. Trả lời qua loa mà thôi. Bỗng nhiên, một đảo hỏa quang từ bên ngoài bay đến, bay vài vòng quanh. Người Lý Diệu Thiên, hắn liền vung tay ra đón lấy, rồi phóng thần thức. Vào bên trong. Phút chốc trong ánh mắt Lý Diệu Thiên lộ ra vẻ vui mừng, liền vội. Vàng ung um quyền thật là ngại quá, Lâm Đảo hữu tại hạ có việc quan. Trọng, nên phải cáo từ rồi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Mà đồng phủ của. Tại hạ ở ngọn hỏa sơn nhỏ phía trước. Nếu đảo hữu rảnh rỗi thì xin mời. Đến phủ để của Lý mố làm khách. Tốt quá. Nếu có cơ hội sẽ phải làm phiền đảo hữu một phen rồi. Lâm. Hiên mỉm cười tiến biệt. Lý diệu thiên vội vẫy tay trào. Rồi xoay người hóa thành một đoàn hỏa. Cầu trước mắt một cách đã không thấy bóng sáng nữa rồi. Sắc mặt Lâm hiên thoáng trầm xuống. Xong rất nhanh lại trở lại như. Bình thường với tu vị của bản thân hắn hiện nay tất nhiên sẽ không. Sợ gì một tên trưởng lão hỏa linh môn với lại việc cấp bách hiện nay. Đó là luyện chế linh đan cho Nguyệt Nhi. Vừa nghĩ đến đó pháp lực trong người lâm hiên lập tức vận chuyển. Thân liền hóa thành một đảo kinh hồng bay về phía ngọn núi nhỏ trước. Mặt trong phút chốc đã đến nơi. Ngọn núi này cũng không quá cao chỉ hơn. Một trăm trưởng mà thôi. Xong nó lại chiếm diện tích khá rộng từ phía. Xa xa nhìn lại thì thấy giống như một gò đất lớn. Tuy nhiên càng bay đến gần thì nhiệt độ trong không khí lại càng tăng. Cao cũng không khác biệt lắm so với lời giới thiệu. Địa hỏa tư nguyên. Nơi này dù không bằng được linh dược sơn nhưng cũng không quá kém. Càng đi đến gần thì lại thấy số lượng người độn quang trên trời tăng. Lên xem ra quản lý của dựa la thành đã đem nơi này ra khai thác triệt Để mở ra mấy trăm gian thạch thất đơn sơ cho các tu sĩ thôi. thu Chỉ ở nơi này thôi Chắc lượng tinh thạch hàng năm kiếm được khó mà đếm xuể Dựa theo chỉ dẫn trên yêu bài Lâm Hiên dễ dàng tìm đến được chỗ mình Đá thun. thu Chỉ mà một sơn đồng trống trơn mà thôi Ở giữa sơn đồng có một cái thú Thủ đầu thú làm bằng kim loại đang mở miệng ra Xem ra cũng giống như... Thiết kế ở Linh Dược Sơn. Bốn phía sơn đồng cũng được bố trí trận pháp cấm chế. Nhưng lại cực kỳ... Đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng để báo đồng mà thôi. Lâm Hiên cũng không nói gì... Liền đem cực âm áp Linh trận bày ra... Rồi... Mới có thể an tâm đi vào sâu trong thạch đồng... Sau đó thần thức liền... Nhập vào trong túi chứ vật... Lấy ra một cái bình ngọc... Từ từ mở nắp bình... Rồi lấy ra một viên nổi đan tựa như long nhãn đồng Thời lấy ra những tài liệu khác đã mua được ở phường thì tay xuất ra Một đảo pháp quyết đánh lên thú thủ Dẫn đồng địa mạch chi hỏa bên Trong ra bắt đầu luyện đan Lần bế quan này kéo dài khoảng 7 7 4, ngày thỉnh thoảng Trong quá trình luyện đan thì Lâm Hiên cũng xuất ra thuần dương đan Hỏa vào trong địa mạch chi hỏa để nâng nhiệt độ lên Cuối cùng tiểu đỉnh trước mặt đã bắt đầu bay ra hương thơm ngào ngạt. Loại dưỡng nguyên đan này chỉ có tài liệu là khó tìm còn phương pháp. Luyện chế lại vô cùng đơn giản. Ngay lúc đó trên mặt lâm hiên hiện lên vẻ mừng rỡ vô cùng hắn nhẹ. Nhanh phất tay một cái. Vài đảo quang hoa từ trong tay áo vút bay ra. Nhập vào bên trong đỉnh lô lò luyện đan. Chỉ trong chốc lát hương thơm như tràn ngập bên trong đồng phủ càng. Lúc càng thêm nồng nàn Không cần phải nói Đây chính là dấu hiệu đan Thành, Lâm Hiên liền thu địa mạch chi hỏa lại Sau đó há miệng phun ra Phun ra một ngọn hỏa diễm đạm kim sắc ngọn lửa vàng nhạt Đây là Hắn dùng thuần dương chân hỏa để luyện cho dưỡng nguyên đan lần cuối Cùng Nguyệt Nhi ra đi Dạ Âm thanh của Nguyệt Nhi vang lên Sau đó hình dáng yêu kiều của Nàng từ từ hiện ra trước mặt Lâm Hiên, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ. Xong lại lại có có vẻ khá hơn một tháng trước, đó là do ăn âm linh đan. Nên thương thế có chút chuyển biến tốt. Dù gì cũng giá trị mấy ngàn tinh thạch, cho nên không thể chỉ dứt Bệnh thì ít nhiều gì cũng phải có hiệu quả. Lâm Hiên nhẹ vươn tay ra, nhẹ nhẹ chạm một cái tiểu đỉnh kia liền tự. Động mở nắp ra, một viên thuốc đen đen tựa như một viên long nhãn tử. Trong bay ra. Đừng nghĩ viên thuốc này xấu như vậy mà coi thường trong nó có chứa. Âm linh khí vô cùng kinh người đó. Nguyệt Nhi thoáng nhìn linh dược, rồi lại nhìn về phía thiếu gia đôi. Mắt không thể giấu được sự cảm động sâu sắc. Sau đó, liền mở cái miệng. Nho nhỏ ra, nhẹ nhẹ hút vào một hơi mà viên thuốc kia trong chốc lát. Đã hóa thành một làn xương đen, nhập vào trong thân thể nàng. Khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi sau đó dần dần hồng hào trở lại, khí. Sắc cũng có vẻ tốt hơn nhiều, xem ra Linh Đan đã bắt đầu phát huy tác. Dụng thiếu ra. Đừng nói gì hết, nhanh ngồi xuống đi, đem dược lực luyện hóa hết đi. Ta hộ pháp cho. Vâng, tiểu nha đầu ngoan ngoán nghe lời, liền xíp bàn ngồi xuống, ngón trỏ. Và ngón cái đan vào nhau, hai tay kết thành một đảo pháp quyết, rồi bắt đầu vận chuyển huyền ma đại pháp. Khi thấy Nguyệt Nhi như vậy, sắc mặt lâm hiên trở nên nhẹ nhóm hơn, như chút được một gánh nặng trong lòng. Tiểu nha đầu lần này tự tiện đánh sâu vào ngưng đan kỳ bị linh lực. Phản phệ lại, von dĩ đã trọng thương rất nặng, song dựa vào những điều viết trong cầu ngọc đồng giản kia thì dưỡng nguyên đan có thể. Giúp khôi phục lại nguyên vẹn ban đầu nên không cần phải lo lắng gì. Mọi chuyện đã ổn, Lâm Hiên cũng ngồi xuống một bên bắt đầu tu luyện. Lại nói về hắn, sau khi ngưng đan thành công thì hết việc này đến. Việc khác cứ quấn lấy mình, khó có thể tu luyện cho thật tốt được. Tuy, cảnh giới đã ổn định rồi nhưng vẫn dậm chân ở tầng thứ nhất mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tư chất của mình thì dù ngồi ngày. Này qua tháng khác, khổ tu đêm ngày cũng sợ không có hiệu quả nhiều. Nếu là kẻ khác chắc chắn đã có thể thỏa mãn tại đây bởi vì một người không có Linh Căn mà lại có thể Kim Đan Đại Thành thì sợ là trong. Lịch sử của tu chân giới, mình là người đầu tiên, là người khơi. Nguồn cho những điều chưa từng xảy ra. Khơi nguồn vua chúa Trung Quốc thời xưa trước tế Hoàng Hà. Sau đó mới tế biển coi Hoàng Hà là nguồn của biển. Tuy nhiên, Lâm Hiên không hề thỏa mãn với điều đó, mục tiêu duy nhất của hắn là cảnh giới Nguyên Anh. Nghĩ thì rất dễ, nhưng khi thực hiện thì lại khó khăn vô cùng, đừng nói đến một người không có linh căn như mình, dù là một siêu cấp thiên. Tài muốn kết thành Nguyên Anh gì nữa cũng phải có được Nghị Thiên. Kỳ ngộ, thoáng nhìn lại con đường tu tiên mình đã đi qua, không cần nói đến. Cần cù, Lâm Hiên chịu vô số đau khổ, nhưng hắn vẫn kiên cường bước. Tiếp thất bại ngã xuống một lần, thì hắn lại đứng lên một lần nữa. Xong, chỉ ngần ấy thôi vẫn chưa đủ, sự trợ giúp lớn nhất đối với hắn. Là Lam Sắc Tinh Hải đến hiện tại Tê, gơ, vẫn chưa có lời giải đáp về cái. Này, nếu không, chỉ với sức một người sao có thể xoay chuyển càn khôn. Đây. Pháp lực Lâm Hiên tăng lên hoàn toàn là do hắn ăn linh dược như ăn kẹo. Nhưng phương thức để thăng tu vị này ở linh đồng kỳ không phải là vấn. Đề lớn, phế đan của tẩy tủy đan nơi nào cũng có, chỉ một chức quản sự của phiêu vân cốc đã có thể giải quyết được việc này. Khi bước vào trúc cơ kỳ thì mọi việc dường như khó khăn hơn một chút. Xong, với ngàn năm tích lũy của linh dược sơn, Lâm Hiên vẫn có thể dựa. Vào đó để thuận lợi thăng cấp Nhưng sau khi ngưng đan thành công Lâm Hiên không biết nên giải quyết Ra sao với vấn đề này Khác với hai cảnh giới trước Khi bước chân vào ngưng đan kỳ thì đã Chân chính trở thành cao dai tu sĩ rồi Mà ở tu chân giới số lượng Tu sĩ sắp xếp giống như một kim tử tháp Càng lên cao càng ít Linh động kỳ dù là một tiểu môn phái Hay một gia tộc có quy mô lớn Hơn một chút cũng sợ số lượng cũng là mấy ngàn đệ tử mà tu sĩ trúc. Cơ kỳ cũng không hề ít chút nào bình thường trong số mấy trăm linh. Động kỳ đệ tử thì lại có một người trúc cơ thành công.